các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại với các bạn này cái câu hồi nãy ông khánh ông khánh quốc khánh ông chê là vợ ông xấu là do thằng hàng xóm của ông cái xấu tính nó lấy cầm điện thoại của ông nó chát chứ không phải là ông khánh chát nha các bạn nghe chưa anh em đừng có nghĩ rằng đấy là ông khánh chát ông khánh không bao giờ chê vợ ông xấu mà đấy là thằng hàng xóm nó cầm vào cái điện thoại của ông và nó chát và ông nó chê là vợ của tao xấu không phải là anh Khánh của chúng ta anh Khánh của chúng ta anh luôn thấy vợ anh ấy đẹp tôi nhấn mạnh là như vậy và nếu mà chị vợ của anh Khánh chị có đang nghe cái cái cái cái cái cái cái chương livestream này thì em mong rằng là chị thông cảm cho anh em bởi vì lúc đấy là không phải là anh em tra chê chị xấu đâu nhá mà là thằng hàng xóm thằng bạn của anh ấy nó gõ vào là là chị xấu em hình như lúc đấy em comment nó trôi nhanh quá nên em không em không kịp đọc hết hình như là cái nick của anh Khánh anh thằng bạn thằng bạn của anh Khánh nó chat lại nó gõ lên là chị vợ tao xấu vãi cứt Ờ, em em hình như em thấy như thế nó câu đấy nó hơi thô thế nhưng mà thôi đấy là đấy là bạn anh Khánh chat chứ không phải là anh chat đâu nhé chị nhé ok có gì em chúc anh chị tối nay đoàn kết ngủ ngon và thương yêu nhau nhá chúc các bạn ngủ ngon chúc các bạn ngủ ngon còn em thì em thì em nghĩ là Làm gì thằng xóm? Quái nào đây? À, Tạ Tiến, à, bạn, bạn nói là hẻm chuyện ma của cái mình không biết cái bên đấy Nhưng mà mình biết là có một trang web hẻm chuyện ma ăn cắp của rất nhiều MC đưa lên nha. Bạn không cần phải spam bởi vì cái chuyện này thì ai cũng biết Có một cái trang web hẻm chuyện ma ăn cắp của rất nhiều MC của mình, của Nguyễn Huy Của rất nhiều MC, rất nhiều thể loại chuyện đưa lên Tạ Hồng Tiến Bạn... À, nếu như mà bạn cảm thấy lăn tăn về cái điều đó bạn có thể inbox bất kỳ ai trong cái trình livestream này người ta cũng đều biết bạn không cần phải spam bởi vì nếu như bạn spam một lần nữa là mình sẽ block đây là sự thật tôi không có vu oan cho ai cả nha khi mà anh Khánh anh nói đến tôi cũng đã cảm thấy bực bực rồi nhưng mà thôi vì anh Khánh anh không biết mà người không biết thì không có tội cái chuyện này tôi đã nói rất là nhiều lần và thậm chí có những lần tôi căng lên tôi chửi rồi. Ok. Cảm ơn thái tài đã super chat. Còn cái cái cái nếu như mà anh tạ tiến anh cảm thấy lăn tăn nghi ngờ về cái điều tôi nói, anh có thể hỏi bất kỳ ai đang xem cái trình livestream này, đặc biệt là những người xem em từ lâu rồi thì họ có thể xác nhận điều đó. OK, thì em nói luôn như vậy và em để chỉnh livestream này thêm khoảng ba mươi giây nữa để cho anh Tạ Hồng Tiến anh có thể inbox bất kỳ bạn nào đang theo dõi chỉnh livestream này và hỏi, bởi vì em đã nói cái đấy từ rất là lâu rồi, từ hơn một năm nay. Hey. Bực bội ghê, hồi nãy anh Khánh con nói đến Nhưng mà vì anh Khánh anh không biết Thế cho nên là thôi Mới lại anh em đang vui vẻ Không, ai cũng biết rồi Chẳng qua là tôi không muốn nhắc đến nữa thôi Bạn Bạn Tức, bạn Comment hàng loạt như thế Không, chắc là tôi động đến idol, idol của bạn Nhưng mà cái sự thật thì nó vẫn là sự thật Rất nhiều người đang biết Chứ không phải là không Thậm chí là còn có lên bài rồi đó có những lần tôi chửi gay gắt rồi đó Sau này tôi chẳng buồn nhắc đến Tôi chán tôi chẳng buồn nhắc đến Bị tôi chửi như vậy mà vẫn cứ Ăn cắp thậm chí là Chuyện của tôi vẫn cứ lên ngay sau đấy nửa giờ đồng hồ. Bảo sao? Làm sao mà nhẹ nhàng được? Có người tự nhiên lấy đồ của các bạn đi để kiếm tiền, lấy công sức của các bạn đi để kiếm tiền. Ai mà chịu được? Bảo sao ông chửi? Okay.